Những câu chuyện mà Adam T. đã chấp bút việc viết lại của các cô, các bác, các chú cho chúng ta nghe. Qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ rồi là kỳ thứ 483, thì chúng ta đã nghe câu chuyện đời đức ngang rồi của gia đình bác Phong, câu chuyện ma ở trong khách sạn ở Mỹ cũng của gia đình bác Phong. Ngày hôm nay là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 484. Với ba câu chuyện của gia đình bác Tuấn Đó là câu chuyện an Lộc và lời kể của nội Câu chuyện xảy ra ở trong đồng chim ma Và câu chuyện nổ súng trong trường hợp Bây giờ chúng ta bắt đầu Cái câu chuyện đầu tiên Đương nhiên nhân vật xưng là tôi Ở trong câu chuyện này Chính là Là bác Tuấn Tôi viết lại câu chuyện này Theo lời kể của nội tôi Vì mùa hè đỏ lửa, về cái mùa hè đỏ lửa năm 1972. An Lộc địa sử ghi chiến tích. Đó là cái câu nói mà để đời sau này. Quận An Lộc thuộc tỉnh Bình Long nằm trong tầm ngắm của quân đội miền Bắc. Bởi vì vị trí chiến lược của thị trấn này nằm trên quốc lộ 13 dẫn về thủ đô Sài Gòn. Đạn pháo đủ các loại mỗi ngày từ hai phía rót vào thị trấn bé nhỏ này, nhà cửa và các công trình xây dựng nơi đây, đây biến thành từng đống gạch vụn hoang đổ nát. Hàng trăm người dân vô tội bị chết vì bom đạn, sát chồng lên nhau, máu chảy thành dòng. Sau sáu mươi sáu ngày và đêm khói lửa, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã đánh bật quân đội Bắc Việt ra khỏi nơi đây. Những suối nước mắt của người còn ở lại thăng khóc chảy thành sông. Những dành khăn tan trắng chụp lên đầu người còn sống sót trong tiếng khóc than não nùng Ông nội kể rằng ông đã thu xếp đưa bà nội, ba tôi cùng các chú ra khỏi an lập về tạm cư tại nhà ông bà Mười là người em trai của nội ở Sài Gòn được bình an. Vì khi rời nhà trong đêm và quá vội vã, ông nội đã quên mang theo cái thùng vàng mà ông đã chôn ở chân giường trong phòng ngủ của ông bà. Ông nói vào thời chiến, tình hình chiến sự căng thẳng. Ông không dám để tiền trong nhà nhiều nên ông gom được bao nhiêu thì đi đổi ra vàng thẻ rồi bỏ vào cái thùng đựng đạn và chôn dấu cất nó đi. Vì tiếc của, ông sợ mất thùng vàng ấy. Vì nếu lỡ mà nó có mất đi thì khi hòa bình trở lại lấy gì mà sinh sống. Cho nên ông nội mới lén bà nội mà quay trở lại căn nhà của mình ở an lộc để đào lấy thùng vàng đó khi đi ông nói dối ông chỉ nói với bà là ông sẽ đi lanh quanh gần đây để tìm mướn nhà mà giờ ra riêng chứ cả gia đình đều đông con cháu chui rút trong căn nhà chật chội ông sợ làm phiền ông bà mười ông nội không muốn có cái cảnh ăn nhờ ở đậu trong khi ông lại có đủ khả năng xoay sở mà lo cho gia đình riêng của mình. Ông nội dự tính là sau khi lấy được số vàng cất giấu trong nhà, ông nội sẽ nhanh chóng trở về Sài Gòn. Nhưng mà, không có như ông dự liệu. Khi ông vừa vào nhà, thì căn nhà của nội bị trúng bom đã đổ sập. Ông nội bị thương và bị chôn trong cái đám gạch đổ nát đó. Hai chân ông bị đè bẹp bởi cái bức tường xi măng nặng trĩu. Ông đã cố dùng hết sức của mình để mà cố kéo chân ra. Nhưng ông không tài nào nhắc chân ra khỏi cái tấm xi măng đó. Nằm chịu trận ở dưới bức tường, ông nội tai nghe xe tăng thiết giáp chạy không ngừng và tiếng súng của hai bên không ngơi nghỉ. Rồi tiếng của người thang, tiếng của kẻ khóc gian trời. Ông cố gắng hét lên, kêu cứu, để coi có ai nghe giúp mình nhưng nào ai có nghe ông thầm nghĩ thôi coi như bụng làm thì dạ chịu bây giờ nằm ở đây nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện